Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo thuế, hai phần kia thì lo được mấy bữa Chắc bóp thì may có miếng thịt, bát cơm Còn không thì hút cháo với rau mà sống qua ngày thôi Bà cụ lúc này thì đang sụt sùi khóc vì thương con Vì phải đi kiếm tiền về nộp thuế mà ra cái cơ sự này Bà ôm anh ba vào trong lòng mà khóc nức nở Người dân đứng xung quanh cũng chỉ biết chép miệng Trong cái sự tuyệt vọng mà thôi Đột nhiên từ đâu thằng đoành xuất hiện. Tay thì lăm lăm thanh gỗ dài. Nó đập mạnh vào cánh cửa gỗ nghe bóp một tiếng. Cánh cửa vì quá cũ nên đã dụng cả cái bản lề xuống. Thằng ba đâu rồi? Mày bước dây tao xem nào. Mọi người ở trong nhà thấy vậy thì ai cũng ái ngại. Sợ sệt lùi ra bên ngoài cho đoành bước vào. Dù xét về vai vế thì thằng đoành phải gọi mọi người ở đây là các cô, các bác. Có khi là cả ông bà ấy nhưng vì nó là đệ thân tín của lão điện, với cái máu liều sẵn có ở trong người nên ai cũng ái ngại khi đụng phải nó. Đoành đập mạnh thanh gỗ xuống dưới đất mà quát lên. "Ngày hôm qua con mẹ mày bảo là nay có tiền thuế để đóng cho ông tránh, bây giờ thì tiền đâu? Mặc ra đây." Anh ba cố gắng đứng thẳng dậy, chắp tay về phía của thằng Đoành mà nói bằng cái giọng khó nhọc. "Ơ chú thông cảm cho tôi. Đây chuyến này đi gặp gió bão." rồi cá lớn nó kéo thuyền lên có bắt được gì đâu ạ. Thôi thôi chú từ từ cho tôi vài bữa, rồi tôi sẽ kiếm ra tiền, rồi tôi sẽ đóng thuế hết ạ. Đành dù trong tâm thương lắm, thương cả cho anh ba và bà cụ. Ấy nhưng nếu nó không ra tay thì lão Điền sẽ ra tay với nó. Thôi thì mạng sống của mình là an toàn nhất. Trong cái thời này thì chỉ còn biết nghĩ cho ai chứ. Nghĩ vậy Đoành đành cắn răng, nắm chặt thanh gỗ, mà nện một cú thật mạnh vào người của anh ba. Làm cho anh ta không kịp phản xạ, ngã sóng xoài xuống dưới đất. Tao thương cho mẹ con nhà mày, thì ai thương cho tao chứ? Không có nói nhiều, bây giờ có đóng thuế không thì bảo nào. Bà cụ thấy con bị dọa nạt như vậy, thì liền lao ra. Bà ôm lấy người của thằng đoành, mà đẩy mạnh ra. Cái lũ làng xói, bẻ lũ phản nước. Chúng mày biến đi, chúng mày biến đi. Chúng mày nghĩ chúng mày dọa được mẹ con tao sao? Hôm nay dù phải tan thây, tao cũng phải dạy cho lũ chúng mày một bài học." Bị một phen bất ngờ, thằng Đành ngã ra đằng sau, lồm cồm ngồi dậy. Nó nhìn bà cụ rồi với đôi mắt đỏ ngầu lên. Thằng này là vậy, một khi đã động vào cái máu điên của nó thì phần con trong cơ thể nó sẽ trỗi dậy và lấn át hoàn toàn phần người. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà thằng Đoành có thể vững tâm lý trong nhiều vụ giết người, chắc xác cho lão điện. Cái con mụ già này, mày số ai vậy hả? Mày có tin là tao vặn cổ mày như vặn cổ của một con gà hay không? Mày nên biết, mày và thằng con của mày đang ở đâu trong cái ngôi làng này chứ. Giờ tao hỏi lại một lần cuối, là mày có đóng thuế hay không? Anh bà lúc này run run không có nói thành lời, con bạc cũ thì vẫn luôn luôn miệng chửi rủa, tức mình Thằng Đoành cầm thanh gỗ kia phang đánh bốp một cái vào giữa mặt của bà cụ, làm cho bà ấy chảy cả máu mắt, la lên oai oải. Người dân đứng xung quanh thì xì xào bàn tán, kẻ thì kêu lên trong sự sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên là không có một ai dám lao vào mà can ngăn. Cầm mồm vào, im, im đi. Mỗi một câu im, câm mồm là một cú đập mạnh vào mặt, vào đầu của bà cụ. Máu chảy ra thấm đẫm cả sàn nhà và tấm áo rách dưới. Bà cụ run lên bần bật vì đau và lòng căm phẫn. Anh ba thấy mẹ bị đánh cũng lao vào chống trả, nhưng sức của một thằng thanh niên 20 quá lớn. Chỉ một cú đẩy và vài động tác đè đã làm cho anh ba nằm cụp xuống dưới đất. Đánh bà cụ chán chê, thằng đoanh mới quay lại chỗ của anh ba, nó cầm lấy thanh gỗ vừa rồi Dùng hết sức thanh niên của mình mà nện một cú chốt hạ vào gáy của anh ba. Cú đập quá mạnh, anh ba chưa kịp cảm thấy đau. Đã chết ngay lập tức vì cái động vào gáy. Một lũ dân đèn mà lại còn dám lăng mạng hả tao à? Bọn mày nhìn nó mà soi gương nhá. Không có đóng thuế thì chỉ có đường chết mà thôi. Nói rồi, đành liền túm lấy xác của anh ba mà bước ra bên ngoài. Trong nhà chỉ còn lại mọi người và bà cụ già trong cái cơn thoi thót. Bà cụ nhìn cái sắc của con trai mình đang ngày một khuất xa mà uất hận, cắn môi đến bật máu. Khóe miệng lúc này máu đã chảy ròng ròng. Lũ tối bảy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net